Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 1213 kiểm cây bảo vật. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện AOD.XYZ. Nghe Lâm Hiên nói ra ý định trên mặt Lục Doanh Nhi đầy cảm động, vốn. Nàng còn tưởng rằng thiếu gia đột nhiên có tâm xưng hùng xưng bá tại Vân Châu không ngờ lại vì đám hạ nhân như vậy. Tu tiên giả bạ tình. Bạc ý mà gặp được chủ nhân thế này thật sự là nàng đã tu ba kiếp mới. Được tiên phúc này. nha đầu ngốc rơi lệ cây gì, người khác không biết còn tưởng rằng ta. Đang khi dễ ngươi đó. Tạ ơn thiếu ra, nô tì dù tan xương nát thịt cũng nhất định tận tâm. Vì mọi người. Lục Doanh Nhi đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt vô cùng. Thanh khẩn. Được rồi. Doanh nhi ngươi hôm nay đã là nhất phương chi chủ thì không. Nên quỷ bị như thế. Mà ta không cần ai phải tan xương nát thịt gì cả. Chỉ cần ngươi tu hành cho tốt là không phụ tâm ý của ta, tu tiên đạo. Vốn là con đường đầy trông gai, ta hy vọng các ngươi có thể tiến xa. Một chút. Dạ, nô tì nhất định nỗ lực xong với tư chất của ta chỉ sợ rất khó. Kết anh. Nói tới đây trên mặt lục doanh nhi lộ ra vẻ ảm đảm. Năm đó, nàng có thể kết đan thành công cũng là do thiếu gia ban cho linh đan. Diệu dược. Nản lòng cái gì, hiện tại ngươi đã là ngưng đan trung kỳ, tuy ngươi. Cùng tâm nhi đúng là có thiếu chút tư chất, song đã có ta hai ngươi. Đương nhiên sẽ hy vọng kết anh. Lâm Khiên mỉm cười mở miệng. Thiếu ra, ngươi nói thật sao? Lục Doanh Nhi ngẩn ngơ trên lộ ra vẻ vui mừng vô hạn cũng khó trách. Sau khi trở thành nguyên anh tu sĩ chính tồn tại hàng đầu ở nơi nhân. Giới này, Thọ nguyên tới gần ngàn năm khiến người vô cùng hâm mộ. Lâm Hiên mỉm cười mở miệng, hắn cũng không phải tùy tiện mà nói vậy. Trước khi phi thăng linh giới hắn muốn bảo đảm Lục Doanh Nhi, lưu tấm. Cùng với Vũ Vân Nhi, ba nha đầu đều tiến dai Nguyên Anh, cho dù thế, sự có đổi rời thì cũng có thực lực tự bảo vệ mình. Một canh giờ sau Lâm Hiên từ trong đại điện đi ra, tuy rằng bái Hiên, các muốn cưới sóng to vượt biển lớn nơi Vân Châu Song không thể nóng. Lòng nhất thời, Lục Doanh Nhi đưa hắn ngoài trăm rằm tới một nơi linh khí nồng đậm. Đây là một sơn cốc thanh nhã mà trăm hoa đua nở. Hiện đang là cuối mùa. Thu xong do có cấm chế thời tiết bên trong ôn hòa, cảnh sắc vẫn mỹ lệ. Nơi này trước đây vốn là chỗ của hai trưởng lão huyết ảnh tông Thanh. Tu, hiện tại đương nhiên thuộc về Lâm Hiên. Thiếu ra, người nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ sẽ đem chỗ này thành cấm. Địa tuyệt không cho ai đến quấy giấy đôi môi anh đảo lục doanh nhi hé. Mở trên mặt tràn đầy vẻ cung kính. Hiện tại tình thế vân châu gió rụt mây vần đại chiến sắp sửa diễn ra. Tạm thời bái hiên cắt nên hoạt động nhỏ một chút chờ cơ hội thật sự. Đến chúng ta mới triển khai đại kế hoạch. Lâm hiên tha thiết dò. Thiếu gia yên tâm tiểu tì tuyệt không dám phổ tâm ý của người. Thương thế của người quả thật không có gì đáng ngại sao. Về sự tình trải qua nơi vô định hà, Lâm Hiên cũng không giấu Doanh Nhi. Đương nhiên, về thân phận của Nguyệt Nhi thì hắn không nói qua. Nghe, nói đến đoạn thiếu gia từng đấu với tu sĩ ly hợp kỷ lục Doanh Nhi vừa. Mừng vừa sợ, khi biết được hắn bị trọng thương lại lo lắng không thôi. Yên tâm. Ta lần này tuy rằng tổn hao nguyên khí xong chỉ cần nghỉ. Ngươi một hai năm là có thể khôi phục. Đúng rồi còn có một việc muốn. nhờ ngươi đi làm. Thiếu ra xin cứ phân phó lục doanh nhi vội cung kính nói. Ngươi còn nhớ vị trí của hiên viên thành chứ? Đương nhiên thiếu ra. Vậy thì tốt từ hiên viên thành đi về phía tây trừng trăm dặm có một. Nơi gọi là tuyết lâu thành Tuyết lâu thành sao tiểu tì chưa từng nghe qua Lục doanh nhi có Điểm tò mò mở miệng Đó chỉ là một tòa thành thị của phàm nhân ta muốn ngươi phái người Tới thành tìm một ngưng đan kỳ nữ tu đem nàng tới đây Lâm hiên chậm Giải mở miệng Ngưng đan kỳ nữ tu Không sai nàng là đệ tử của một cữu nhân của ta." Lâm Hiên vừa nói vừa duỗi tay vỗ vào bên hông, thanh quang chợt lóe, một rồi cái ngọc giản xanh biếc hiện lên tại trước mặt. Lâm Hiên đem thần thức rót vào trong đó rồi một lát sau hắn ngẩng đầu nha đầu này, gọi Vũ Vân Nhi, hóa thân của nàng ta đã khắc vào trong ngọc giản này. Ngươi theo ấm đồ trên đây mau chóng đem nàng tới đây gặp ta. Thiếu ra còn phân phó gì không? Không, doanh nhi có thể lui xong nên nhớ ký đừng tham công đại bộ. Phần sự tình nhỏ trong môn có thể giao cho thuộc hạ thân tín lo liệu. Ngươi đừng chậm trễ tu hành nếu không dù ta có tài nghiêng trời lịch. Đất cũng không thể giúp ngươi kết anh muốn tiến trên tu tiên đảo cần. Thiết nhất phải dựa vào nỗ lực bản thân Lâm Hiên cẩn thận sẵn dò lần. nữa, Tạ ơn thiếu gia dạy bảo, nô tì nhất định khắc sâu trong tâm. Lục, doanh nhi huyển chuyển vốn lưng ong bái xuống, sau đó thân hình chuyển. Động hóa thành một đảo kinh hồng ly khai sơn cốc. Nhìn thân ảnh của nàng biến mất lâm hiên thở dài, nguyệt nhi nha đầu. Còn chưa thấy tung tích, không cần phải nói khẳng là đang ở tại động. Phủ của trịnh Tuyền không biết này hai sư đồ này có phải là kiếp. Chứ có túc duyên hay không mà mỗi lần gặp mặt tâm sự nhiều không kể. Xiết! Lắc lắc đầu, Lâm Hiên lấy ra một bộ trận kỳ theo thói quen bày ra một. Trận pháp uy lực cực đại, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu tiên giả một. Khi xâm nhập cũng sẽ phải nếm một chút đau khổ. Tức khắc trong bách hoa sơn cốc tỏa ra một tầng xương trắng nhàn nhạt. Nhìn từ bên ngoài không có gì bất ổn song kỳ thật bên trong sát khí. Chạy rụng. Lâm Hiên phủi tay ánh mắt đảo qua một lượt trên mặt lộ ra. Vẻ hài lòng. Trong sơn tốc này vốn có đồng phủ của hai vị thái thượng trưởng lão. Huyết ảnh tôm, hắn chỉ sửa sang một chút là có thể sử dụng. Lâm Hiên tùy tiện chọn một tòa lấy một tòa sau nửa canh giờ đã bố trí. Xong. Huyết ảnh tôn trưởng lão cũng thật là kẻ biết hưởng thụ, gia cụ. Bên trong tinh mỹ vô cùng đến hoàng cung đại nội nơi thế tục cũng không hơn được. Lâm Hiên không vội phục đan chữa thương mà là tê đi vào tính thất, ngã. Vào chiếc giường lớn nạm ngọc ngủ một giấc dài. Sau khi tiến vào vô định hà hắn chưa từng nghỉ ngơi, tuy rằng đã tỏa. Tinh thần có khôi phục xong giấc ngủ đích tự nhiên là tốt nhất cho tấm. Thần. Vốn Lâm Hiên chuẩn bị ngủ một ngày một đêm nhưng sau hai canh giờ sau. Đuôi lông mày nhú đồng hắn đã tỉnh lại chỉ nghe những thanh âm ầm ầm. Chuyện vào tay. Vẻ mặt Lâm Hiên có chút ngạc nhiên chẳng lẽ nhanh như vậy đã có ngoại. Địch xuất hiện. Huyết ảnh tôm rõ ràng đã bị tàn sát hết. Theo lý địch. Nhân chưa thể phát hiện hành tung của hắn. Lâm Hiên nhắm mắt đem thần thức chậm rãi thả ra. Nhưng ngay sau đó sắc. Mặt hắn đại biến thanh mang toàn thân nổi lên như một cơn lúc bay ra. Ngoài. Chỉ thấy trong sơn cốc xương mù cuồn cuộn. Linh quan các màu không. Ngừng lóe ra. Lâm Hiên vỗ vào bên hông đem trận bàn khống chế lấy ra. Hắn đánh ra vài đạo pháp quyết đánh vào mặt trên. Tức khắc cấm chế bị. Thu hồi sương mù tán đi hiện ra thân ảnh một thiếu nữ sung nhan khuyên. Quốc khuyên thành một trong tay nắm một thanh đoạn kiếm hình bán. Nguyệt. Đột nhiên lâm hiên trong lòng xuất hiện một nỗi tức giận cùng lo lắng. Thân hình như gió lúc bay tới trước mắt nàng Nguyệt Nhi. Sao ngươi? Không đưa chuyện âm phù cho ta. Cứ thế mà sông loạn vào trận pháp thế. Này. Người muốn ta phải tức giận thế nào thì vừa lòng. Lại nói may là hắn phát hiện kịp thời, nếu không cho dù có tiểu nha. Đầu có huyến nguyệt huyền quang kiếm hộ thân thì hậu quả cũng không. thể tưởng tượng nổi. Xin lỗi thiếu gia ta nhất thời quên mất. Nguyệt nhi le lưới có vẻ. Vô tội trên mặt tràn đầy vẻ ăn năn, nàng biết thiếu gia thật sự nổi, giận Cái này cũng có thể quên sao. Lâm Hiên không khỏi mắng khẽ thật. Không biết kiếp trước nàng làm thế nào lại có thể thống lính âm ti. Đây. Người ta không cần làm A-tu-la vương gì gì đó. Ta nguyện ý vì thiếu ra. Làm một tiểu nha đầu trải chiếu đắp mềm cho người là được rồi. Lúc. này khuôn mặt Nguyệt Nhi lộ vẻ kiều diễm vô cùng. Chảy rừng dọn mền sao, tự ta cũng có thể làm được chi bằng nàng. Lúc này Lâm Hiên đã đổi giận thành vui, khóe miệng lộ ra tia. trêu chọc, chi bằng cái gì? Nguyệt Nhi tựa hồ không hiểu nghiêng đầu lắng tay. Có vẻ vô cùng tò mò. Cái này, nhìn vẻ mặt thuần khiết của tiểu nha đầu, lời của Lâm Hiên đành nuốt. Về trong bụng không có gì đổ nhi trình tuyển của nàng thế nào rồi. Nguyệt nhi gật đầu ta đã chữa thương cho trình tuyển xong còn một. Chút chuyện riêng muốn tâm sự nên về trễ một chút. nha đầu kia tư chất không tồi sau này có thể tài bồi một phen, nàng. Không nên phân tâm trước tiên luyện hóa tu la thần huyết. Hiện tại ghét. Anh mới là quan trọng nhất. Lâm Hiên chậm rãi nói. Tiểu tì rõ ràng. Nguyệt Nhi gật đầu. Dù Lâm Hiên không nhắc thì nàng. Cũng nghĩ vậy. Hy vọng có được thân thể của nhà đầu cũng không biết đắc. Từ bao lâu. Hai người vừa trò chuyện đã tới đồng phủ. Lâm Hiên đã sớm. Vì Nguyệt Nhi chuẩn bị một khuê phòng trang nhã đối với sở thích của. Tiểu nha đầu hắn đương nhiên rõ ràng. Thời gian trôi đi rất nhanh. Ngày hôm sau Lâm Hiên đã tỉnh lúc này vẻ. Mặt hắn vô cùng hào hứng. Tưởng tượng đến lúc Nguyệt Nhi ghép anh thành. Công trong lòng Lâm Hiên có chút nhiệt hỏa cũng không biết đang chờ. Đợi cái gì? Nguyệt Nhi có cần ta hộ pháp hay không? Lúc này hắn đã có mặt tại. Khuê phòng của Nguyệt Nhi. Thiếu da không cần. Nguyệt Nhi cười cười lắc đầu thương thế của. Người chưa lành, hãy điều dưỡng cho thật tốt. Tiểu tì ở chỗ này nếu, cần sẽ dùng truyền âm phù thông chi cho người. Chẳng biết vì sao, Nguyệt Nhi khi nghĩ có được thân thể, lại lén nhìn sang Lâm Hiên có. Chút ngượng ngùng mở miệng. Được rồi. Lâm Hiên gật gật đầu, một khi Đát-tu-la thần huyết đã đến tay nàng hắn. Cũng không xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Sau một hồi dặn dò nguyệt Nhi thì về tới phòng luyện công Khoanh chân ngồi xuống lâm hiên không Vội điều tức mà dối tay từ bên hông tháo xuống mấy cái túi chứ vật Lần này đặt chân tới vô định hà tuy trải qua gian nan hiểm trở nhưng Thu hoạch cũng vô cùng phong phú Những túi chứ vật của đám tu tiên Giả ngã xuống tất cả hắn đều nhất nhất vui lòng nhận lấy Ngoài ba lão, quái vật ly hợp kỳ những người còn lại có ai không phải là Nguyên Anh. Cao thủ chứ. Dối tay ra lâm hiên tùy tiện lấy một cái túi chứ vật đem miệng túi mở ra. Hào quang tỏa ra chói lòa trên mặt đất tức khắc hiện ra vô số bảo Vật đầu tiên tự nhiên là tinh thạch trong đó trung phẩm chiếm đa số. Lâm hiên sơ lược tính toán đại khái cũng có hai 30 vạn. Xong đối với Nguyên Anh Kỳ cao thủ con số này cũng là bình thường. Ngoài ra còn có mấy cái hộp gấm cùng với mấy cái bình ngọc. Không cần phải nói bên. Trong là các loại tài liệu cùng Linh Đan. Đương nhiên Pháp Bảo cũng có. Mấy kiện xong Lâm Hiên nhìn có chút trướng mắt. Hắn lại dối tay hướng về một túi cái chữ vật khác. Hai canh giờ sau do lần này thu hoạt rất nhiều, rốt cuộc Lâm Hiên mới. Bước đầu phân loại xong các loại bảo vật. Trước tiên là nói về tinh thạch quả thật là một con số khủng khiếp. Tổng cộng quy đổi ra phải tới hơn 2.000 vạn hạ phẩm tinh thạch. Điều làm cho Lâm Hiên kinh hỷ chính là từ trong túi chứ vật của La Gia. Lão Tổ, hắn còn tìm được hai khối cực phẩm tinh thạch. Lâm Hiên lấy ra. Một cái hộp gấm vui mừng đem cất vào. Sau một trận do dự, hắn lấy một cái túi chứ vật dung tích lớn nhất. Đít bỏ tất cả thượng phẩm tinh thạch và một số trung phẩm tinh thạch vào. Còn lại đại khái bảy 800 vạn, lâm hiên tính đưa đến bái hiên các. Môn phái muốn phát triển khẳng định cần lượng lớn tài nguyên. Hướng tài số lượng tài phú trên người hắn đã khiến người sợ hãi vô. Cùng có tham nhiều hơn nữa chỉ là lãng phí mà thôi. Thanh lý xong đóng tinh thạch, lâm hiên đem ánh mắt đảo qua mấy chục. Hộp gấm bên người, tay áo bào phất một cách đem các nắp hộp mở ra. Tất cả những thứ bên trong rơi vào tầm mắt. Có thứ phát ra tinh quang sáng. Lạn xong cũng có loại không chút bắt mắt. Ngưng phượng một, vạn khôi hoa, tam sinh thạch. Lâm Hiên Chu Du nhiều nơi hiểu biết tự nhiên vô cùng uyên bác xong Trong đám bảo vật này cũng chỉ nhận ra hơn một nửa Nhưng chỉ thế cũng đủ cho hắn kinh ngạc tới cực điểm không ít thứ đều Là vật trong truyền thuyết chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hoặc là đã Sớm đã tuyệt tích Bảo vật tài liệu trong này tùy tiện xuất ra phòng đoán trong đấu giá Hội sẽ khiến các thế lực lớn tranh đoạt một hồi. Trên mặt Lâm Hiên, tràn đầy vẻ vui mừng. Hắn vô cùng cẩn thận đem các cực phẩm vật liệu cho vào túi chứ vật. Lúc này Lâm Hiên ánh mắt lại chuyển sang những cái bình ngọc bên. Trong chứa linh đan diệu dựa đối với tu tiên giả chỗ tốt là không cần. Nói, nhớ năm xưa Lâm Hiên vốn là một phạm nhân không có linh căn dựa. Vào lam sắc tinh hải đem phế đan tinh chế phục dùng như đường hoàn tu. Hành tốc độ so với thiên tài đồng lứa còn nhanh hơn nhiều. Hiện tại có. Thể tiến dai nguyên anh hậu kỳ là do cố gắng mặt khác cũng dựa một. Phần vào linh đan diệu dược. Lâm Hiên đem nắp từng cái bình ngọc mở ra trên mặt ngày càng lộ sắc. Vui mừng trong đó có hai bình đan dược tuy hắn không nhận ra nhưng... Từ độ nồng đậm lấy cực linh lực hiển nhiên có thể tăng tiến pháp lực cho ly hợp kỳ tu sĩ. Lần này đúng là đại thu hoạch phải biết rằng đan dược có đủ tinh. Thạch cũng không dễ mua nổi. Những đan dược này có thể bớt cho hắn rất nhiều thời gian đi thu thập vật liệu. Ờ đây là cái gì? Ánh mắt lâm hiên đích đột nhiên dừng ở một cái bình ngọc màu đỏ từ tử. Bên trong rốc ra vài viên đan dược màu phấn hồng, hương khí rốc vào. Mũi song không phải dùng để tăng tiến pháp lực. Nhìn có điểm nhìn quen mắt, mình gặp qua ở nơi nào vậy? Lâm hiên lầm. Bầm mở miệng. Do dự một lát hắn đem một viên linh đan đưa đến bên miệng, đưa đầu. Lưới nhẹ nhàng liếm một cái. Là tiên thiên hồi nguyên đan. Từ đan điện xuất hiện một cỗ nhiệt lực khiến vẻ mặt Lâm Hiên vừa mừng, vừa sợ. Lần này tại vô định hà, mặc dù mượn lực thông thiên linh bảo. Khi đại chiến ba lão quái vật ly hợp kỵ Lâm Hiên đại thương nguyên. Khí không nhỏ, bản mệnh chân nguyên bị hao tổn vốn hắn phòng chừng ít. Nhất cần một năm dưới khổ tu mới hồi phục. Nhưng hiện tại có tiên thiên hồi nguyên đan. Danh như ý nghĩa có hiểu Quả hồi phục chân nguyên Tuy rằng trong bình ngọc chỉ có 3 viên xong Cũng đủ để cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên khí Lúc này trong lòng Lâm Hiên tự nhiên là mừng rỡ không thôi Kế tiếp hắn lại thanh lý tới đống phù triện Số lượng chừng hơn trăm Tấm xong tất cả đều là địa dai phù Lâm Hiên cũng đem toàn bộ thu vào Trong túi có mấy thứ này tại thời khắc mấu chốt có thể hữu dụng. Hắn tiếp tục phất tay áo bào một cái, một đảo thanh hà cuốn qua đem. Một cây ngọc giản xanh biếc lơ lượng ở trước mắt. Hắn đem thần thức. Chuyện vào từng từng hàng văn tự màu vàng kim hiện ra trong tâm thức. Đây là một công pháp nho môn thâm ảnh chắc mạc vừa thấy đã biết là bí. Thuật đỉnh cấp xong lâm hiên không có hứng thú. Hiện tại hắn kiêm tu Chính ma còn luyện thêm phượng vũ cổ thiên bí quyết Sở học huyên bác Nếu tu tập thêm nho môn công pháp Thì lợi không bù hại Sau đó lâm hiên đem thần thức thu hồi Lại nhặt dưới chân lên một khối Ngọc bài Ở giữa có một mặt rượt vô cùng dữ tợn Bên cạnh có hai hàng Văn tử nho nhỏ hình của một tộc tu la rượt hồn từ cổ xưa Bên mặt kia Lại có mấy cái đồ án cổ quái Có điều bắt mắt nhất lại là một con Số 4 15 Chú thích một người xưa có câu nói về nụ cười của người đẹp nghiêng Nước nghiêng thành Xuất phát từ bài ca của Lý Diên Diên trong Hán Thơ Bắc phương hữu sai nhân Tuyệt thế nhi độc lập Nhất cố khuyên nhân Thành Tái cố khuyên nhân quốc Phương Bắc có người đẹp ngạo quần hồng mà đứng một mình. Một lần nhìn. Làm nghiêng thành của người. Hai lần nhìn làm đổ nước của người. Ý bài ca chỉ người phụ nữ có nhan sắc mê hồn có thể làm nghiêng thành. Đổ nước của một quốc gia. Chẳng thế mà Nguyễn Du ví nàng kiều tài sắc sẵn. Một hai nghiêng nước nghiêng thành. Sắc đành đòi một tài đành họa hay. ô ô.